Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhớ đếm đêm đó Rồi lại nhớ lại nỗi đau mất con 6 giờ sáng Tại biệt thự Phong Đằng Trong căn phòng của Phong Đằng Đồ vật bị đập vỡ Căn phòng đầy bừa bồn kia Còn Phong Đằng Anh không khác gì là một người tiên Cầm tài liệu vào bệnh án của Châu Nhi Ông trời Thật là quá trớ trêu mà Tại sao chứ Mẹ anh đã bỏ anh đi Tại sao ngay cả cũng bỏ anh đi? Tại sao? cuộc đẩy phong đằng anh đã làm gì sai sao? Mạc Tư đến tìm phong đằng để hỏi về Châu Nhi giúp cô. Khi vừa đến phòng thì giúp việc vội vàng chạy lại. Nói anh lên xem phong đằng ra sao. Vì cả đêm phong đằng cứ điên cuồng đập phá đồ đạc rồi cười lớn như một người điên. Mạc Tư biết được vội vàng đi đến phòng của phong đằng. Mở cửa ra, căn phòng không khác gì là chiến trường. Phong đằng có bao giờ như vậy đâu Sao lại trở thành như thế chứ Mạc Tư vội vàng đi lại chỗ phong đằng Đang ngồi bệt dưới đất Trên tay còn cầm cái gì đó Anh vội vàng lai phong đằng cất tiếng hỏi Cậu sao vậy Có chuyện gì sao Phong đằng đưa dấp giấy mình cầm cho Mạc Tư Mạc Tư cầm lên xem Khi nhìn thấy nội dung trong đó Anh vô cùng ngỡ ngàng Làm sao có thể Ông rồi sao lại trêu ngươi bọn họ như vậy chứ Đây là... Mạc Tư nhìn Phong Đăng Bây giờ tôi nên làm gì đây? Phong Đăng ngẩng đầu nhìn Trần Nhà cất tiếng hỏi Anh nên làm gì đây? Bình tĩnh đi Đăng à? Mạc Tư cất lời khuyên nhủ Phong Đăng im lặng Anh nên làm sao để có thể đối mặt đây? Suốt việc lúc này sợ bước chân vào Nói bệnh viện báo tin cô gái tên là Châu Nhi đã tỉnh Phong Đăng nghe xong vội vàng đứng dậy Không quan tâm bộ dạng của mình như thế nào Mạc Tư đứng đó lắc đầu rồi đi theo Phong Đằng tới bệnh viện. Phong đăng đến bệnh viện thì thấy Châu Nhi đã tỉnh, không kìm được đi lại mà ôm lấy Châu Nhi. Kỳ Thư bên cạnh không hiểu gì cả. Mạc Tư lúc này cũng đi đến, nói Kỳ Thư ra ngoài để lại không gian cho bọn họ. Châu Nhi thật là bất ngờ với Phong Đằng. Tại sao anh lại ôm cô như vậy chứ? Anh, anh làm sao vậy? Châu Nhi yêu ớt cất tiếng hỏi. Hãy để anh ôm em đi. Phong Đăng nói nhỏ Châu Nhi không hiểu gì cả Nhưng vẫn để anh ôm Châu Nhi à Sau này anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện Nhưng không phải là bây giờ Hai tháng sau Từ lúc đó Kỳ Thư và Mạc Tư là một cặp Còn hai người kia cũng vậy Chuyện của Phong Đăng và Châu Nhi Anh định đợi sau khi Châu Nhi và mình tiến xa hơn Anh sẽ nói hết tất cả mọi chuyện Dạo này Mạc Tư cứ tránh mặt Kỳ Thư Hôm nay còn có những tin nhắn nói chia tay, rằng hai ta không hợp nhau gì đó. Cô từng rằng anh đùa, nên chỉ xem như là tin nhắn rác. Hai ngày nay cô ốm nên không đến công ty. Sau khi quay lại thì cô đi làm, muốn tìm đến anh hỏi thăm về mấy cái tin nhắn. Ai dè vừa mở cửa ra thì cô thấy anh đang ôm hôn một cô gái khác. Cô không tin vào mắt mình. Thấy anh đang ôm hôn người con gái kia, thì bật khóc chạy ra khỏi công ty. Anh nghe thấy tiếng động thì bỏ mặt vi ra. Em làm cái gì vậy Mạc Vy? Anh vô cùng thức giận Tại sao con bé này tự dưng lại ôm lấy anh chứ? Thành công rồi Mạc Vy vui vẻ cất tiếng Em nói cái gì? Anh cao mà lại đây khó hiểu Thì đuổi cô gái kia thành công chứ sao? Mạc Vy đầy tự hào Cô gái, cô gái nào? Mạc Tư đầy tức giận Nhưng Mạc Vy lại thản nhiên đến với anh hai cô vì tiền Mạc Vy này đều sẽ đuổi hết Em hại chết anh rồi đó Mạc Tư rối bời chạy đi Chắc chắn lúc nãy cô đã vào và trông thấy Nhìn thấy anh trai của mình hốt hoàng Thì Mạc Vy rất thắc mắc Cô đã gây ra chuyện lớn gì sao Mạc Vy chính là em gái của Mạc Tư Vừa đi pháp về Ngày anh hai mình có quen một cô gái Cô nghĩ đến với anh hai vì tiền Nên mấy hôm nay đã bày trò Và dĩ nhiên hôm nay cũng lại như vậy Nhưng mà hình như Mạc Vy cô vừa gây ra chuyện lớn Rồi thì phải Cô gái kia là ai Tại sao lại làm cho anh hai của cô lo lắng như thế chứ? Anh bước ra khỏi văn phòng và đuổi theo. Nhưng anh lại không biết cô đi đâu. Chết tiệt. Mạc vì em đã hại chết anh hai của em rồi. Kỹ thư à, em đang ở đâu? Hãy nghe anh giải thích đi mà. Phong Đằng và Châu Nhi đang đi dạo. Châu Nhi đang định hỏi Phong Đằng cái ôm ở bệnh viện vào hôm đó. Còn chưa kịp hỏi thì điện thoại Phong Đằng lại reo lên có chuyện gì vậy tư? Phong đang mắt máy rồi vội vàng cắt tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện